Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngọc Lam hết nhìn về phía trước, thế rồi cô lại quay đầu nhìn về phía người nhà mình. Thế nhưng có vẻ như không một ai nhìn thấy vô số những oan hồn đang đứng chắn cả đoạn đường đê kia ngoại trừ cô cả. Ngọc Lam cứ đứng đó nhìn cảnh mấy người thanh niên trong nhà đang dơ sức dịch chuyển cái xe kéo mãi mà không được, thì cô cũng cảm thấy buồn trông lắm. Nghĩ đến đây, bất ngờ Ngọc Lam hùng hục lao thẳng tới phía trước đầu xe kéo. Mấy vong hồn đang đứng kia Thấy Ngọc Lam tiến tới, thì họ cả lũ cùng lùi lại một bước. Ngọc Lam vừa lấy hai cái quận dây thừng buộc vào xe kéo mà khoác trên vai. Bố Ngọc Lam thấy vậy thì mới chạy tới hỏi: "Con, con con tính làm gì vậy?" Ngọc Lam vẫn không thèm quay đầu nhìn qua bố mình, cứ vẫn hướng mắt về phía những vong hồn đang đứng bu kín cả đoạn đường đê kia mà nói: "Con phải đưa đi chôn đất đúng giờ." Bố Ngọc Lam nhìn cô lo lắng nói: "Nhưng con định kéo cái xe này đi sao?" một mình con sao đủ sức được. Ngọc Lam không nói gì, cô bắt đầu tiến về phía trước để căng dây ra. Ngay khi hai sợi dây thừng đã căng cứng và siết chặt vào vai cô, thì Ngọc Lam lúc này mới bắt đầu gồng người lên để kéo cái chiếc xe đi. Bố Ngọc Lam nhìn cô con gái kéo chiếc xe mà lẩm bỗng cảm thấy nhói đau. Sở dĩ bố Ngọc Lam chẳng buồn can ngăn là vì bác ta nghĩ rằng vì Ngọc Lam đã quá thương nhớ ông nội của mình mà cô muốn lấy công chuộc tội nên mới làm như vậy mà thôi. Hai sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt vào hai bên bả vai của cô. Thế rồi cuối cùng chiếc xe kéo có trở quan tài của ông Mạnh cũng bắt đầu rời bánh. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ một mình Ngọc Nam kéo mà cả chiếc xe đã nhúc nhích. Vậy mà lúc nãy mấy người vào cùng nhau đẩy một cách thì lại không tài nào làm dịch chuyển được chiếc xe đi cả. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để đứng yên tại chỗ mà tìm cho ra lời giải thích Ngay khi thấy chiếc xe đã nhúc nhích thì mấy người thanh niên trong sòng họ cũng vội lao vào đẩy giúp Ngọc Lam một tay. Về phần Ngọc Lam, cô cứ thế nghiến răng gồng mình mà kéo theo chiếc xe kéo đó. Hai sợi dây thường xiết chặt vào vai cô đau đớn vô cùng. Thế nhưng Ngọc Lam vẫn cắn răng chịu được. Có lẽ bản thân cô cũng nghĩ rằng việc cô phải chịu khổ cực như vậy cũng chỉ để là chuộc lỗi với ông nội mình mà thôi. Và rồi cứ như thế, chiếc xe kéo trở quan tài công mạnh từ từ lăn bánh trên con đường làng. Bản thân Ngọc Lam thì một mình cô đi đầu kéo theo chiếc xe. Lúc đầu, cô còn có hơi run sợ khi mà những vong hồn vất vưởng kia vẫn cứ đứng đực ra đó nhất quyết không chịu tránh cả một bên. Không biết làm cách nào, thôi thì Ngọc Lam cũng đành liệu mình mà tiến bước thẳng tới phía trước, những vong hồn đang đứng đó kỳ lạ thay. Ngay khi chỉ còn cách họ có 3 bước chân thì Ngọc Lam có cảm giác như người cô đang nóng rực lên vậy. Thế rồi trước mắt Ngọc Lam hiện ra cảnh tượng những vong hồn Dường như đang sợ hãi một điều gì đó Không ai bảo ai Ngọc Lam bước tới đâu Thì lập tức vong hồn Nép xếp sang hai bên nhường đường Ngọc Lam cứ thế ung dung kéo xe đi vào giữa toán vong hồn đó Cho tới khi Nơi viết xa xa là khúc cua giao mộ của ông Mạnh Chỉ còn lại đúng một bóng người Mặc quần áo vải đen đội mũ đen mà thôi Ngọc Lam từ từ kéo chiếc xe tới gần cái người Mà cô cứ nghĩ là một cái vong khác Thế nhưng mà lạ thay ở một chỗ Ngọc Lam thì càng ngày càng tiến gần Mà người thanh niên mặc áo vải đen này Vẫn đứng được ra đó không hề di chuyển Ngọc Lam Càng cố tiến gần hơn người thanh niên này hơn nữa Bây giờ cô đã nhìn rõ Đây là một người thanh niên gầy guộc Với khuôn mặt hốc hắc xanh xao Đôi môi thâm xì thâm xịt Vài con mắt thăng quảng Trên người cậu ta Mặc một bộ quần áo dài màu đen Với những họa tiết màu trắng toát nổi bật Trên đầu là một cái mũ vải với hình thái cực quyền. Ngay khi nhìn rõ được toàn diện người thanh niên này, trong đầu Ngọc Lam chợt nảy lên một ý nghĩ, cô như nhớ lại lời mông mạnh dặn dò cô ngày nào. Phạm đã là vong hồn hay ác quỷ, thì ít khi nào mà được khoác lên mình một bộ quần áo nổi bật thế này lắm. Họa chăng cái người đang đứng trước mặt cô đây là một vị thần. Ngọc Lam vẫn cứ thế chậm rãi kéo chiếc xe chở quan tải công mạnh. Người thanh niên này thì cứ thế hiện diện trước mặt cô. Hắn ta nhìn cô với hai con mắt trừng trừng. Cứ mỗi một bước đi mà Ngọc Lam tiến lên thì người thanh niên này lại như lùi lại. Ngọc Lam dường như không thể chịu nổi cái ánh mắt hằn học xoáy mói của người thanh niên này thêm được nữa, cô cắt tiếng: "Nhìn người là ai? Muốn gì?" Người thanh niên này vẫn nhìn Ngọc Lam chằm chằm, thế rồi hắn ta đáp: "Nhà ngươi biết nhà ngươi đang làm gì chứ?" Ngọc Lam trả lời bằng cái giọng hằn học: "Vũ ngươi bị mù hay sao?" Ta đang đường nội ta về nơi ăn nghỉ cuối cùng, mau mau tránh đường đi. Bất ngờ, trên gương mặt người thanh niên bí hiểm này nở ra một nụ cười. Hắn ta cười mỉm, thế rồi hắn thanh Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net